Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thế là mỗi người có một khoản gửi tiền tiết kiệm Tha hồ không phải lo nghĩ Lúc ấy họ sẽ không cần phải làm gì trả lời pháp luật nữa Họ cảm thấy tức giận và tiếc rẻ vì ý nghĩa ấy Hứa như thế số kiếp khốn khổ này Là do kẻ mặt tròn trịa Bị chụp ảnh trên báo kia gây ra Thế là hết những ngày sung sướng rồi nhé Giờ chúng mày phải vào tù mà ăn cơm hậu Họ lại thấy mình hạnh phúc hơn Vì xấu như thế này còn xứng chán Tình cờ lúc ấy Một chiếc xe Porsche chạy ngang qua Đang đà chuyện Họ tiện miệng rùa luôn chiếc xe bóng lộ Xe đẹp thế Chắc lại tham nhũng và xa Vào tù sớm thôi còn Họ chia sẻ thông tin báo chí mới nhất Mà có lẽ cũng chỉ nghe kể lại Thầy bảo thằng chủ ngân hàng gán tín dụng Để đổi lấy con xe đi Đổi nhiều thứ để ba đời ăn không hết Chứ xe Audi thì ăn thua gì Để mấy nghìn tỷ chót lọt suốt gần đấy năm Thì chủ ngân hàng phải có quan chức Trông lực rồi Đúng thế, đúng thế Báo chí cũng đang nghi ngờ đấy Bỗng nhiên ai cũng ham đọc báo Báo lá cải được thẻ mừng giữ Đỡ phải chậu trực săn tin mới diễn viên Vừa vỡ nợ Dình mò các ca sĩ Vừa hở nội Họ đưa lên những thông tin na ná nhau Hầu như chẳng có gì mới Xoay quanh vụ án tiêu điểm về Hồ Huy Hoàng Chủ căn hàng phương Bắc Vừa tham ô hối lộ Và làm thất thoát của nhà nước hơn nghìn tỷ đồng Tin mới hơn Nở lúc ra tòa Với bản án tự hình cầm chắc trong tay Hồ Huy Hoàng Cung khai thêm cả chục nhân viên Liên quan Hồng giảm nhẹ tội Trong đó có Thứ trưởng Vũ Hồng qua Tin mới nhất Nằm ở tờ báo mà Bách đang cầm trên tay Thứ trưởng Vũ Hồng Quang được chứng minh vô tục Hổ Huy Hoàng mắc thêm tội vô Hồng Dẫu sao Thì tổng các hình phạt mà hắn phải chịu án Cũng đã thừa mức tử hình rồi Thêm tội trạng nữa cũng chỉ làm mất danh dự mà thôi Ừ, mất danh dự Thiếu ta đặng phương Bắc bật cười Không có chứng cứ nào kết tội Vũ Hồng Quang Bác hỏi Mạnh đập bàn gàn từng tiếng cứ như thể luật sư của bên nguyên. Điều chứng cứ không có nghĩa là vô tội. Tất cả chúng ta đều biết rõ Vũ Hồng Quang là ai. Chỉ có điều bên cảnh sát kinh tế trở tay không kịp mà thôi. Vũ Hồng Quang là một con cáo già đeo mặt nạ người. Vũ Hồng Quang là bác ruột của Phương Đan đấy, bạch bọn miệng. Lạc Phòng làm việc đang ổn bỗng lặng phát như tờ. Bên thể nghe thấy rõ mai thành đen giật lạnh mình trên ghế. Đằng nào, thằng Đăng Hoa sen đó hả? chúng tá Hoàng Đình Quyết nhòm về khỏi màn hình máy tính. Lúc ngoài giờ làm việc, các cảnh sát hình sự hay gọi chuyên án, gọi nhóm bác phụ trách là vụ Hoa sen Nhiều lần, Bách và Mai Thanh nhân mặt bảo đến người trong nghề còn gọi là Thế. Quốc chi dân thường sau 3 vụ án liền nhau đã mặc định hãng si tắc xe Hoa sen là một thứ hát ám và triệt chọc. Tiến độ điều tra càng chậm tỷ Hoa Sen càng bị nhanh đến bờ phá sản cho dù nhiều lần hãng Hoa Sen Đã làm bố cáo trên báo chí Thậm chí tổ chức họp báo Để công bố sản Tổng đại của hãng khẳng định không có chiếc taxi nào Mang số hiệu Hoa Sen Đến đón các cô gái Trước khi các cô gái phạm nạn Tất cả đều là taxi Hoa Sen giả mạng Nhưng không ai tin họ cả Công chúng không tin Hoa Sen Không tin được báo chí Và giờ là lúc họ nghi ngờ cả cảnh sát ý thấy cuộc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ Trước khi nào niềm tin trở nên mất mát như bây giờ Mà ra có một số người tin đó là taxi hoa sen giả mạo Thì không còn ai dám đi taxi hoa sen nữa Biết đâu họ lại bị bắt Đúng phải một chiếc taxi giả mạo Của gái tài xế tử thần Đang cầm lưỡi hái Ngồi trực sẵn sau bộ lăng thì sao Mà Thành đứng dậy Bước gạn từng nhịp về phía bách Ánh mắt cô cũng trở nên hoang mang và hoài nghi Có phải vì thế mà anh Không muốn tạm giam vũ phương đăng Anh Bạch lúng tối Lội lại một bước trong tư thế tự vệ Em đừng ngờ oan anh thế Anh có cảm giác Mà trên thực tế thì vũ phương đăng Có chứng cứ ngoại phạm đây thôi Tạm ra một con người Không phải chuyện đơn giản Cần một điều tra cho kỹ Trước khi khởi tục nếu không sẽ gây thêm nhiều hệ lụy khác mà họ phải đánh chịu sau này. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net